cổ đạo. giữa ánh nắng nóng bỏng năm người tráng truy lùng đã càng lúc càng gần. năm kẻ này từ lúc bỏ trốn tới bây giờ, sau khi phát hiện con người truy lùng lại càng gấp rút bỏ chạy. cả năm tên đều là những nhân vật hung dữ ở trong võ lâm, một tên thiện dùng mưu lược, một tên võ công cường mãnh, một tên tinh thông thuật ám sát, một tên thiện nghệ dịch dùng, một tên toàn thần ám khí. năm kẻ này hợp lại.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 Truy mệnh với đôi chân vang danh thiên hạ, thiết thủ lại không vừa ý với thuật truy lùng của mình. Chàng biết, nếu đổi lại là truy mệnh, nằm kẻ này đã sớm bị bắt. Bất quá, lúc này chàng đã đến gần bọn chúng lắm rồi. Nằm tình cướp, chàng không biết một tên nào, nhưng vụ án này là do sư đệ trí thần của chàng, lãnh huyết, mang thường thế, cho nên dặn chàng nhất định là phải nhận làm. năm kẻ đó, trước tiên đã bán đứng đại ca trí tình trí nghĩa của mình, khiến trị ý tính tình thay đổi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 Mà để lại khơi những kẻ tệ bạc này trở về bên nhiếp thiên sầu Đó Cũng giống như là để đã hại chết y Những kẻ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa đó Không thể nào không giết được Nhị sư huynh Đệ bị thương ở trên người Không chắc có thể truy bắt được bọn chúng hay không Tam sư huynh truy mệnh Đã có thể theo chân của đại sư huynh đến kim ấn tự Đệ chỉ còn có thể nhờ huynh mà thôi Huynh luôn luôn ôn hòa nhân hậu Nhưng đối với năm tên đó Huynh ngàn vạn lần không thể nào khoan dung được Nằm tên ác tặc đó Thế thấy được thì anh giết chết ngay Luôn cả dẫn tên quan Lên quan cũng là dư thừa Trong số đó Vương mệnh quân đã từng làm quan Nếu như bắt dẫn đến nhà mồn Đáng quản lại sẽ chè chở cho hắn Lại thêm để cho hắn đảo thoát Thì lại phí công nữa lãnh huyết rất ít khi nhờ và ai Thiết thủ quả quyết gật đầu Cho dù lãnh huyết không nhờ Thiết thủ cũng sẽ nhận làm vụ này cố sự đám vương mệnh quân nằm người sát hại lão hồ khiếu nguyệt nhếp thiên sầu mà lãnh nguyệt đã nhắc tới muốn biết chi tiết thực sự phải qua khu lâu họa còn lý do mà đại sư huynh vô tình cùng với tam sư huynh trì mệnh lên kìm ấn tự để điều tra vụ án làm nguyên sơn xuống tóc làm sư thì chuyện đó đã xuất hiện ở đám đình hội thiết thủ tuy chưa thấy qua dáng mạo của năm kẻ đang truy lùng nhưng mà danh tự của bọn họ Chẳng lại nhớ rõ ở trong lòng sư gia vương mệnh quân Thứ Sương, Trương Cùng, Bách Biến, Tân Độc, Tất Tử, Lâu Đại Khủng, Tiếu Sát, Bành Thất lặc Khi đám vừa bệnh quân, Trương Cùng, Tân Độc, Lâu Đại Khủng và Bành Thất lặc đi theo Nhếp Thiên Sầu đều có thành danh rất tốt. Nhưng mà sau khi bọn chúng bán bạn cầu vinh, làm theo một bản tính, danh dự ở trên giang hồ tự nhiên là cũng rơi xuống ngàn trượng. Bởi vậy năm kẻ này mới đến đường tự nơi quan phủ, hy vọng có thể mượn uy vọng của quan gia để đề cao được thanh thế bản thân.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 Dám nảy ra ý lâm lạc Không ngừng đào vong Bị dồn đến chân đực chân tường Đối với bọn chúng mà nói Đã hết sức khó chịu Chúng hợp lại ở trong rừng Đốt lửa Không nhịn được bắt đầu oan trách lẫn nhau Tân độc riêng gì Ta đã nói rồi Nhếp đại ca Thực sự không nên giết Giết chết huynh ấy Lãnh huyết sẽ không có buông tha đâu Vừa mệnh quân tiếp lời Lãnh huyết không buông tha cho bọn ta Thì cũng giống như là tứ đại danh bộ không buông tha Tần Độc lại oan chết. Đều là bánh thất lạc, nhất định là phải giết nhếp đại ca. Lần này thì chết chắc rồi. Bánh thất lạc hư lạnh. <cười> Người cho rằng bọn ta không giết chết nhếp đại ca, tứ đại danh bổ sẽ buông tha cho bọn ta sao? Trường Cùng nói. Giết đi nhếp đại ca, bọn ta ít nhất là cũng có tam bảo hồ đâu Vương Mệnh Quân lại đáp. Đã có tam bảo hồ lô thì làm được cái gì? Với công lực của chúng ta, sử ra vẫn không đủ hòa hầu. Trường Cùng lại nói. Tóm lại vẫn không xong. Vương Mệnh Quân lại than thở. Chỉ là về cái tam bảo hồ lô, bọn ta được cái gì chứ? Lâu để không lại không lẽ mỉa mai. <cười> Vương Sư Gia tốc trí đam yêu, người lắm kế thường nhát gan. Câu nói này một chút cũng là không sai. Vương Mệnh Quân lại cười khổ. Sai hay là không sai cũng không quan trọng. Quan trọng đó là, bọn ta bỏ trốn như thế này cũng không phải là biện pháp đâu. Đột nhiên trong rừng vang đến những tiếng động nhẹ. Lầu đại khủng và trương cùng một người phát trưởng một người bốc lên nhúng cát, dập tắt ngọn lửa. vương mệnh quân nằm phục ở dưới, người xuống, ẩn vào trong bóng đêm. Bành thất lạc bay người lên trên cây. Tân Động rút ra 16 mũi ám khí, chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn ra được. Bành thất lạc nhảy xuống lại dưới đất, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm Không phải là biện pháp đâu. trương cùng ảo não nói. Kiểu này, đúng, không phải là biện pháp. tần độc lại kháng cự tại sao lại không có biện pháp chẳng lấy bọn ta không thể nào không thể không thể nào giết chết y sao sao lại không thể lâu đại khùng nói y chỉ có một người bọn ta thì tới năm người chỉ nghe thấy hai tiếng quang quát không biết là giống chim gì vỗ cánh vượt qua ngọn cây bay lên trên không Trường cùng đẩy hướng chí tại sao lại hạ thủ mọi người nhìn qua vương mệnh quân đang ngồi trầm tư ở trong bóng tối Trên cổ đạo, thế thủ xài bước chân đi tới. Gió nóng quạt vào mặt, ánh nắng chói trang chiếu ở trên đầu, thân ảnh của chàng giống như nổi lên trong cái nắng gió dữ dội đó, mặc cho nắng nóng, mặc cho gió to. Đồi núi xanh biếc, bụi trên đường bốc lên. Trên đường rẽ nơi chân núi, có một đôi vợ chồng đang đỡ nhau đi tới. Nam nhìn chất phát chân thật, nữ thì bụng to quá mặt, lúc cất bước ôm bụng ra vẻ đau đớn.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 Thiết thủ lại đẩy nhẹ chiếc nón cỏ mã liên pha ở trên đầu, lại cười nói: "Nóng thật." Người đàn ông đang chuẩn bị trả lời, chợt nghe người đàn bà ôm bụng rên rỉ, vẻ mặt rất đau đớn. Người đàn ông vội vàng đỡ lên người đàn bà, đã lo lắng lại hốt hoảng, quan tâm nói: "Làm sao vậy?" Nàng đang... người đàn bà chỉ rên rỉ không thành tiếng. Thiết thủ lại vội tiến tới cúi xuống: "Sắp lâm bồn sao?" Người đàn ông rộng chân bất lực than thở. Chết rồi, ở đây là còn xa thị trấn Quay trở về cũng không kịp nữa Bây giờ phải làm sao Thực sự là Thiết thủ lại cười nói Chuyện này làm sao mà tính trước được Để ta cống thím xuống núi để kiếm bảo mụ rồi nói sao Người đàn ông cảm kích Vì đại ca này, thực sự rất là tốt bụng Thiết thủ lại nói Không sao đâu Trong một mặt có người đàn bà trên lưng Một mặt lại kéo tay của người đàn ông Dục Chúng ta phải đi ngay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 Tần độc không ngờ lại có một chút lo lắng, chịu cho vợ mình lên lưng của người lạ. Mà hắn lại là không hỏi ta cước trình là có nhanh hay không, rõ ràng biết ta là một người có võ công. Mắt của người đàn bà đã bắt đầu chuyển qua màu xanh lam, cùng màu với cây chỉ thủ bách biến tân độc vừa mới cầm. Thiết thủ thờ dài. Trương cùng, ta vốn là chỉ muốn bắt, chứ không muốn giết chết bọn người. Nhưng không ngờ các người lại ra tay quá tàn độc. Kết quả, tự mình giết chết mình. Hai sợ sát của người mặc dù là không quan trọng, nhưng mà chỉ cần có sợ sót sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Một khi sinh nghi, sẽ gia tăng phòng ngừa và chú ý. Như vậy, bọn người xuất thủ, toàn bộ ta đã thấy hết, nên ta có thể dễ dàng một bước, kiềm chế được bọn người. Trường cùng cười thảm, không rõ đang cười hay đang khóc, sau đó ra thì trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ, thì lại gắn gượng nói. Người, người chớ có đắc ý, người của bọn ta. Lại không còn phát ra một thanh âm nào được nữa. Thiết thủ nhìn thị, nặng nề nói. Ta biết, còn có vương mệnh quân, lâu đại khủng và bành tất lạc. bất quá, bọn chúng chỉ có sai hai người bọn người đi tìm chết. Căn bản lại không có ý định báo thủ cho bọn người. Nhưng ba kẻ này, chúng cũng sẽ không trốn được lâu. Nói tới đây, mắt của Trương Cùng đã hoàn toàn đổi sang màu xanh lam, luôn cả ở trong trọng trắng. Màu môi cũng đã hoàn toàn nhuộm một lớp xanh lam, người cũng đã mất đi sinh mệnh. Thiết thủ lầm bẩm nói với chính mình vương mệnh quân phái hai người này đi tìm chết, phân tán lực lượng của bản thân. thực ra là vì sao? vậy chẳng lẽ? chẳng lại cười cười nói. nếu như là truy mình, chỉ cần đệ ấy dùng mũi để người, tất cả mọi nghi vấn đều sẽ là rõ ràng hết. sau khi chôn xong thi thể của hai người, thì chẳng xuống núi, suốt dọc đường, ánh sáng lập lại mù mờ ở trong rừng rậm. triệu tôi đã bắt đầu xuống rồi. sau khi thiết thủ xuống đến đồng bằng, trời đã sập tối.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 Cho dù luôn cả sự thương cảm cũng chỉ là do tưởng tượng hoặc cường đại hóa mà ra Mà nay tuổi đã gần trung niên chẳng lại sợ thấy cảnh tàn phai Chỉ có khi nghĩ tới tiểu chân thành tú mỹ lệ Mới có thể xua đi nỗi bi ai ở trong lòng do phong cảnh điều linh Thiết thủ lại lắc đầu tự cười. cười Ta... đã già rồi sao? Đột nhiên lại Thấy ở nơi rừng cây chợt vang đến một tiếng động Sau đó tiếp tục là một vài tiếng động liên tục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 Xem ra người tới không ít. Thiết thủ vừa nghĩ tới điểm đó, bỗng nhiên sau lưng vang đến một tiếng gầm giống như sấm động. Con rùa chó đẻ, hãy xem đại gia thu thập ngươi. Thiết thủ quay người lại, nhìn một cái nhưng mà chỉ thấy lồng ngực của người đó. Thực ra thì thân hình của thiết thủ tính ra cũng rất to cao, nhưng mà so với người trong bóng tối thì cũng giống như so cành cây với thần cây. Người này thân cao hơn bảy thước, trong bóng tối chỉ thấy đầu của y, đầu đen mặt đen, nón đen áo đen dưới hàm là một thứ như bùi cỏ màu đen đại khái là dầu cũng đen luôn sau khi quát lên một tiếng lôi đình trường mâu dài tám trường cầm ở trong tay của hắn đã rơi ngay trên đầu nếu đủ là người bình thường một mâu này đã sớm đánh phọt óc của đối thủ thắng mệnh tương trường nhưng mà tiết thủ thiết thủ lập nguy bất loạn song thủ chụp lại chụp lấy trường mâu chỉ cảm thấy dưới chân sập xuống hai chân đã ngập sâu vào dưới đất ba tấc. chàng thấm kinh sợ ở trong lòng kẻ này quả nhiên là một hán tử thần lực trời cho Đột nhiên, chàng lại cảm thấy trước mắt giống như là một màn màu đen, không biết chuyện gì đã xảy ra vào khi nào, ở trong lòng không kịp được nổi lên một trận nghi vấn. Âm tử thi Kết lư tại nhân cảnh, nhị vô xa má huyền, vấn quân hà năng nhĩ. Tầm viễn địa tự nhiên, thái cốc đông ly hạ, dù nhiên kiến nam sơn, xuân khí nhật tịch dai, phi điểu tương giữ hoàn, thử trung hữu trần ý dục biệt dĩ vòng nguồn hai câu thơ cuối ở trong bài thơ âm Tửu thì kỷ ngũ của nhà thơ đảo nguyên mình có nghĩa chứa đầy ý nghĩa chân trời chính của cuộc đời trong đó muốn nói lại quên lời hết trường bằng hữu người này một mâu không hạ được tiết thiết thủ cũng tự cảm thấy kinh sợ vì giới liệu lúc ban đầu không thành cho nên hắn vội vàng dụng lực giật mâu về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 Có khô khoáng đền cuồng ra sao, chẳng vẫn dính ở đầu mâu không rời. Cự hán đó dường như là ở trên người đã bị thương khá nặng, Vậy cho nên khi hắn dùng sức để huy động trường mâu, Nên miệng vết, thương, miệng vết thương không chịu nổi vỗ ra, máu lại chảy ra xối xả. Thiết thủ đang định quát hỏi, thì cự hán này lại gầm đêm một tiếng rụng mánh, Ném trường mâu rời khỏi tay, lao đi. Cự mâu phá không, phi tặng, thẳng tới thạch tháp. Tay trái của thiết thủ vẫn nắm chắc mũi mâu, bảo vệ vùng ngực, Ngực đạo như vậy, không chừng mũi màu này sẽ xuyên qua người của thiết thủ để cắm thẳng vào tường thạch tháp. Trường màu diết lên, bay vút qua không gian trong dáng chiều, giống như là một con hắc long. ầm một tiếng, phá thủng bức tường tại tầng thứ ba của thạch tháp lao vào bên trong. trong sát nà, lúc mà mũi màu sắp chạm vào bức tường tháp, thì thiết thủ đã buông tay hạ xuống dưới. chàng vừa xuống, cho nên mặt đất chỉ cảm giác chân chạm đất rất nhẹ, hóa ra đã dẫm lên thân của một người. Người nằm ở trên mặt đất đó cũng không có phản ứng, xem ra chỉ có thể là một xác chết. Thiết thủ tâm lý thận trọng, lại nói khẽ. Xin lỗi, thật lễ, thật lễ. Trời nghe đằng sau có tiếng người hư lạnh, Thiết thủ lập tức quay đầu, phá giác ra ở dưới chân tường thạch tháp có một đôi mắt, giống như là mắt của chó sói thủ thường đang lộ ra một tia nhìn sắc sảo và cay độc, có vẻ bất bình. Tầng ba của thạch tháp mới bị phi màu phá vỡ do một mạng lớn, khiến những viên gạch bằng đá vội vỡ ra không ngừng bịch bịch rơi ở trên thân thể của người đó. Người đó lưng tựa sát vào góc tháp không động đậy chỉ dùng đôi mắt sáng quắc nhìn thiết thủ dò xét. Trong đầu của thiết thủ niệm xoay chuyển như điện, lại thầm nghĩ. Làm sao có đôi mắt lạnh lùng như vậy? Chỉ nghe cửa hán kia từ trong bụi cây hét. Mau lên, đừng để cho đá lấp lên đại ca. Chỉ nghe bảy tám tiếng trả lời. rõ Đào phòng hùng hộ từ trong bụi cây bốn bền lại áp lại. thế thủ cảm thấy trong lòng kỳ quái, vô luận là nhìn hành động hay là cử chỉ của những người này đều chẳng giống như là ba tên mình phải truy bắt, tức thì lại trầm giọng quát. Các người là ai? Chàng vừa cất tiếng thì cửa hắn mặt đèn đó cũng đánh tới, giận dữ gầm thét. Cậu tắc, người thừa biết còn cố tình mà hỏi. thế thủ lợi dụng bóng tối lắc mình tránh khỏi để cho cửa hán đánh mỗi chiều vào trong khoảng không. Chẳng đang định nói, thì đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến những tiếng hét. Bọn chúng ở đây. Không được để cho bọn phản loạn đảo thoát. Tiếp theo ở trong lùm cây, không ngừng chuyển đến những tiếng binh khí va chạm. cự hán gào lên thảm thiết. Mau ngăn bọn chúng lại. Xong quyền vung lên vù vù đánh tới thiết thủ, giống như thể chẳng là kẻ thù chuyển kiếp, không đội trời chung. Thiết thủ một mặt tránh né không hoàn thủ, trong lòng lại dần dần minh bạch, lại thầm nghĩ. Lầm rồi. Xem ra đây là chuyện sự đấu tranh giữa những bàng phái. Mình đã vô cớ bị cuốn vào trong giữa một bàng bị thua, thành ra lại mở đường thay cho địch nhân của đối phương. Thiết thủ suy nghĩ tới đây, rất muốn mau mau, đột vầy, để thoát ra khỏi khu vực thị phi này rồi đã, hãy nói. Nhưng mà đôi quyền của cự hán này, lực đạo ủy mãnh cho nên mấy lần chàng muốn mở miệng, đều bị kình phong bức cho nói không ra lời. Chàng lại không muốn ra tay đả thương người khác, nhất thời cũng không biết làm sao sao.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 Không giết hàng binh! Không giết hàng binh! Lạc đà lão già có lệnh người nào hàng sẽ không giết! Chẳng quả bọn chúng kêu gọi thế nào, nhưng mà những người khổ chiến vẫn, cho dù chết, không đầu hàng. Bật quá, dưới sự tấn công của binh má, vòng vây bảo vệ càng ngày càng nhỏ, quầy tròn thạch tháp, mục đích rõ ràng là muốn bảo vệ cho người dưới chân tường thành tháp. Thiết thủ thấy hầu như mỗi một hiệp đều có một hán tử trong những người thủ giữ đấm máu ngá xuống. Người đến đánh thì nhiều tuy bị thương vong lớn nhưng mà cũng chiếm hết thế thượng phòng đối với những người thủ giữ mặc sức chém giết cuộc đời của thiết thủ đã trải qua hầu hết phòng bá báo táp nhưng mà đây mới là lần đầu tiên thấy những chiến sĩ anh dũng như vậy vậy cho nên chàng mới đột nhiên nhảy vào trong vòng chiến cự hán cực hận thiết thủ cũng nhảy theo đánh một quyền chống ngược của thiết thủ chẳng mượn dịp cao rộng hết dừng tay chẳng chịu một quyền mượn lực quát lên cự hán đó giống như là bị một tòa núi lớn bị chấn động bởi vì tiếng nói của chàng liền ngã ngồi xuống Bất ngờ, bóng tay áo loáng qua, một người từ trên thạch tháp hạ xuống, chạy người vào giữa thiết thủ và cự hắn. Người đó trầm rộng hét với cự hắn. Nhanh dân huynh đệ rút lui! Mới nói một câu đó mà tay đã tấn công thiết thủ năm chiều. Trong năm chiều xen lẫn là có kim phòng thiết của bạch hạc môn, tuyết hoa đạn chỉ của thiên sơn phái, cuộn long thời của thuộc long môn cửu môn, đáng xa xoan, của nam đường lang Nhất đắc quyền của duy ngã phái Mà ở trong nhất đắc quyền Còn ẩn tàng quyền thế của thiếu lâm thần quyền Trong kim phòng thiết mang theo xảo kình Cửu hồ chấn nhật của thiên vũ phái Năm chiêu bảy, bảy thước này Hoàn toàn là kỹ thuật đặc biệt tạp học Của các môn phái khác nhau thế thủ thấy chiều phái chiều Gặp chiêu giải chiều Phá xong năm chiều Chẳng mới biết rằng mình đã lùi đi, đi ba bước Ngay gương mặt của đối phương vẫn còn chưa kịp nhìn cho rõ Chỉ biết được y sắp dùng tay phải tập kết tiếp, tiếp cự hắn ngồi trên mặt đất, bật dậy lại hét, ta không đi, ai cũng không đi. người đó tự như là lực bất tòng tâm, hít một hơi dài quát, cùng nhau chết, vậy thì có tác dụng gì? nói xong, bầy từ này của người đã phi lên cao, lao xuống, thế thủ thất thanh kêu lên, nhất phi trùng thiên, được lắm. lời của chàng nói vẫn còn chưa dứt, tay của đối phương dùng lên, ánh sáng màu xanh sắc bén bắn ra tức thời một chiều, nhất lạc thiên trượng. Chém xả xuống đầu của chàng. Thiết thủ bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác. Một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng mà cao thủ trong lúc quá chiêu. Mọi thứ đều nhanh như ngựa chạy chim bay. Thiết thủ trong lúc hơi ngứa người dù đã kịp tránh. Tuy nhanh nhưng mà cái mũ to ở trên đầu của, của chàng cũng đã bị chém rơi xuống. Người này một kiếm chém rơi mũ cỏ của thiết thủ xuống. Trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác giống như gặp lại cố nhân. phảng phất nhớ lại ngày đó, lúc Lê Vân Trại vẫn còn nhân cường má trắng. Hắn cùng Bác Thành, Vũ Dương, Thần Chủ, Chủ Bạch Tự, nhất quyết thắng thua, y cũng đã từng dùng chiêu này để khều rơi phương cân ở chân đầu của đối phương xuống. thế thủ đang mở miệng muốn hồ lên, lại chợt thấy thân hình ở trên không trông có một tay áo trống giống, dáng vẻ rất cô đơn và tịch mịch, so với dùng mạo uy vũ hùng tráng của cố nhân đó khác nhau rất xa. Giữa lúc chẳng suy nghĩ, kiếm thế của người đó giống như cùng tấn công vào cả hai bên trái phải, trước tiên một chiều nhất tâm vô nhị của thiên tâm phái, phong tỏa hết đường tiến thoái của chàng. Tiếp theo tự nhiên là thuận tay đâm thẳng bộ kiếm tới ngực của chàng. thế thủ biết được một kiếm, nhìn tự nhiên là tùy ý đó là chiều nhất ý cô hành nổi tiếng của thiên sơn phái. Hai chiều nhất tâm vô nhị và nhất ý cô hành này có cách đoán đánh hoàn toàn khác nhau, nhưng mà người này lại dùng liền mặt lưu loát, khéo léo tự nhiên không có một chút nào khoảng trống để có thể tập kết. Thiết thủ không hoài nghi, phản công lại một chiều lưỡng bất tường vòng một mặt vui vẻ kêu lớn. Lò huynh Chiều lưỡng bại tường vòng thiết thủ dùng là một chiêu thức đặc biệt của thiết bản môn, giành thế chủ động ở trong nguy hiểm, chuyển phá hoại ra binh khí mà nửa bước cũng không nhường. võ công này nếu như không có ở trong tay của hơn 20 năm công lực thiết xa trưởng thì căn bạn không thể nào sử dụng. Nếu như không, đôi tay này sẽ bị thương vì binh khí của đối phương, nhưng mà với thiết thủ mà nói lại dễ dàng như chở bàn tay. Người đó vừa thấy chiêu này, tình cảnh ngày ấy, dần lên ở trong tâm trí, kiếm quang hơi chất đi lại nhảy vọt ra bên ngoài, chính là chiều nhất tả thiên lý của tuyết sơn phái. Người đó vừa thu xong kiếm quang, liền vui vẻ kêu lên. lão huynh! Nói chưa dứt lời, người đã lầy bậy, nếu không có trường kiếm chống đỡ thân mình thì đã sớm ngã lăn ra đất. Thiết thủ vội vàng chạy qua giúp đỡ, cựu hán gầm thét, vùng quyền muốn đánh. trời đôi xung quanh ánh bước sáng rực lên, rồi có tiếng người nhao nhao họ hết. Bắt lấy tạc phỉ, bắt lấy tạc phỉ. Ánh sáng bắt, lên mặt của thiết thủ, cử hán nhìn thấy lại ngạc nhìn kêu lên thất thành. Thiết nhị ra. Thiết thủ vừa nhìn thấy người này cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, kêu lên. Mục kêu bình. Dưới ánh sáng chỉ thấy thiết cứu thương toàn thân đấm máu, y phục rách nát, thân hình tiểu tụy. Ở trên áo, đuôi tóc và hai bên thái dương đều dính đầy bùn và cỏ, đặc biệt là tay, tay trái đã bị đứt, sát bạo vai. Thiết thủ hồi tưởng lại năm đó bởi vì truy đuổi sơ tức ngọc ở suối Hổ Vĩ mà mấy phen khổ chiến cùng với hào hán liên vân trại đã thấy được phong cách thần thái của thiết thiếu Thường không né nổi giấy lên trong nỗi cảm xúc. Thế thủ đang định hỏi thì mục cưu bình bỗng nhiên lùi lại một bước, bị vẫn nói. Thiết như ra, huynh cũng lại đây để bắt bọn ta hay sao? Thế thủ thấy hào hán này giống như thép đúc mà ở trên người cũng loang lộ những vết máu, đôi mắt thì đỏ ngầu. Năm đó, ở trên chiến trường can đảm không sợ chết. Tình hình bây giờ đã khác xưa chẳng lập tức thừa dài một hơi Lại nói Mục tứ chạy chủ, Chỉ nghe thích thiếu thường cười thả một tiếng Thôi được rồi Nếu như Huỳnh đến, đến để bắt chúng ta Cái đầu của ta ở trên cổ này Có đưa cho Huỳnh Cũng không uổng phí Thiết thủ nói Thích Huỳnh Huỳnh cũng nói lời như vậy Thực sự là xem thường họ thiết ta rồi Thiết thủ quay người hét lên một tiếng lớn Dừng tay Tiếng hét này là vận khí mà phát ra, giống như là một quả đạn xáo nổ bên tai của mọi người. Tất cả đều giật mình ngừng tay. Thích thiếu thường biến cưỡng, đề khí hô lên một câu. Rút về đây! Y lê chợt ho lên sủ sụ. Toàn bộ những chiến sĩ khổ sở thủ giữ đó lùi đến bên cạnh của thích thiếu thường vào mục cư bình. Vầy quanh thành một vòng tròn, ước chừng chỉ dư lại còn khoảng 17-18 người. Người nào cũng đều mệt mỏi đến dã rời, trên người thì bị đẩy trọng thương. Y phục không che kín được thân thể, nhưng đều chiến ý hiện ngang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 Thích thiếu thượng lại nhất thời ngạc nhiên, lại hỏi lại: "Huynh lại không nhận ra được ta?" Thiết Thủ nói: "Năm đó, ta nhận biết Thích thiếu thường không phải là bộ dạng như vậy." Thích thiếu thường lại cười thảm nói: "Năm đó, huynh chỉ cùng với ta đánh qua một trận, bọn ta cũng không thể nào coi là quen biết bộ dạng ta từ trước đến đây, đúng là như vậy đó." Thiết Thủ lại bật cười lớn. Thích thiếu thượng lại nhướng mày: "Huynh cười gì thế?" Giọng cố gắng tìm nén sự vấn nộ. Thiết thủ lại đáp Ta cười Huynh Thích thiếu thường nói Ta Có cái gì mà đáng cười chứ Thiết thủ nói Huynh nói một câu Mà ngay cả Huynh cũng không tin tưởng lời của mình nói ra Thiết thiếu thường đang nghĩ bắt bể chút gì Thì lại chợt cảm thấy máu nóng trào dâng Nỗi căm hờn bỗng nhiên nổi lên hừng hợp trong mắt Một kiều bình nghe không hiểu Nghĩ thiết thủ lại châm biếm thiết thiếu thường Lại nổi giận Người Người thì hiểu cái giống gì trên lưng vần trại cố thích chiều cùng với lão thất, lão cửu pham phản phản, lão nhị cả, nguyễn tam cả, quản ngũ đệ, câu lục đệ, toàn bộ thám tử, may là ông trời thương xót để cho ta gặp được thích đại ca, cái bọn đặc tử đó là dẫn nhân mã của bọn cầu quan truy sát dọc đường, đại ca thì bị chặt đứt cánh tay mà lại bị tổn thương nặng, cho nên đối với bọn người cái loại bán bạn cổ vinh tự nhiên là ta căm ghét vô cùng, thích thiếu thường quát, im miệng, Thiết thủ lại quay người lại cao giọng nói. Ai là đầu lĩnh của các ngươi? Chẳng thân hình cao to bị anh đuốc chiếu giống như là một bức tượng lớn sơn son thiết vàng. Chỉ ngay thấy anh đuốc tránh ra hai bên tạo thành một con đường, một tướng quân đi tới, dưới cầm có một trầm râu màu vàng mà hồi giáp hoàng kim, cưới một con vật tựa như con lừa, tựa như là con ngựa nhưng mà lại cũng tựa như là con lạc đà, dưới cầm của nó cũng đeo một bộ dâu dài dài màu vàng tương tự. Trầm giọng lạnh lùng nói, "Là ta." Khi thủ biết rõ lai của kẻ này, Nhưng mà cũng chẳng có một chút gì sợ hãi Liền nói Bái kiến lạc đà lão già Tiên vô cửu lại nói Thiết như bộ đầu bất tất đà lễ Thiết thủ nói Có việc gì mà phải vây bắt những người này Tiên vô cửu lại nói Thiết huynh hỏi đùa rồi Bọn này là phản tắc phỉ khấu Người người đều phải tru diệt Thiết thủ nói Việc bọn họ làm là cướp phú tế bần Vì dân trừ hại Không thể nào coi như là phỉ khấu được Tiên vụ cửu cũng không động nộ nói Bọn chúng có phải là cướp hay không Trước tiên hãy bắt về đã Hình bộ tự nhiên là sẽ có thẩm định. Thiết thủ nói Bọn họ đã không phải là phỉ Thì không thể nào bắt được Tiên vụ cửu vẫn bất động như núi Bọn ta phụng mệnh hành sự Không thể nào kháng được ý chị Thiết thủ nói Nếu như tướng quân nhất định là phải bắt bọn họ thiệt mỗ nguyện dùng thân mình để bảo đảm Mọi trách nhiệm thiết mối sẽ một mình đảm nhận. Tên vụ kiều mặt mày không đổi sắc, chị nói. Bọn ta không thể nào để giặc tiếp tục làm ác, thả hồ về rừng. chiều đến quy hội xuống, vậy thì bọn ta cũng là đồng phạm thôi. Thiết thủ nói. Tướng quân. Bỗng nhìn nghe một người giận dữ quát. Thiết thủ, người là cái quái gì, trọng trách lớn như vậy, người đảm nhận là sao được? Thiết thủ quay người, chỉ thấy trong vòng vây đằng sau thành tháp xuất hiện một bóng người, trên người mặc một khôi giáp màu đèn, áo tròn màu hồng, trên má giống như thần, nhưng hắn không cưới mà lại đứng ở trên lưng của nó. Hắn lại nói tiếp. Đại tướng quân nói chuyện với người là nề mặt ra các tiền sinh, sao người lại dám được đằng chân lên đằng đầu? Thiết thủ cũng không tức giận, quay người chắp tay nói. Thần nha tướng quân. Lãnh hồ nhì lệ thịt mũi một cái, chẳng thèm trả lời. Thiết thiếu thương lại chợt nói thế thủ, bọn ta vốn là địch nhân, chuyện này không liên quan dưới đến huynh. Huỳnh cứ tự tiện mà rời khỏi đi. Thiết thủ nhìn y, ánh mắt chứa chan tình cảm nói. Thích Huỳnh, hóa ra Huỳnh vẫn không thay đổi. Giọng nói của thích thiếu thường đã hơi run dậy, chỉ kêu to. Đi đi, bằng không, ta sẽ một kiếm giết chết huynh đó. Y trước đây ở trong vòng vây trùng điệp mà mặt không đổi sắc, lần này lại trở nên nóng nảy như vậy. Thiết thủ cười nói. Vậy? Hương giết đi. Thế thiếu thường tất nhiên là cầm kiếm, đâm ra một kiếm dừng lại đúng ngay tại ít hầu của thiết thủ. tay của y giữ chắc lưỡi kiếm đến mức nồi hết cả gân tay, mạch máu hai bên thái dương quốc phồng lên xuống. Thiết thủ không nhảy mắt. Mời. Thế thiếu thường dừng, giọng, tự hộ giống như cầu xin. Thiết thủ! hồi ấy đi đi! Thiết thủ nói chậm chậm từng câu từng chứ. hồi nó không dám tay, ra tay ra giết. Để ta nói cho huynh biết Bọn ta lần thứ nhất gặp mặt là địch nhân Nhưng từ đó trở đi Chúng ta là bạn hữu chẳng nhắc lại một câu Vĩnh viễn là bằng hữu Thích thiểu thường nghe được câu nói cuối cùng Cảm giác tự như lồng ngược bị người ta giáng cho một quyền Trước đây Vì bị huynh đệ bằng hữu bán đứng mà mất đi lòng tin Bây giờ tất cả đều khôi phục Hết chương Cầm tặc cầm vương Lãnh hồ nhì lại cười lạnh Thiết thủ Người điên rồi Thiết thủ lại hớt, hít một hơi thật sâu Đáp lại Ta không điên Lãnh hồ nhì nói bằng giọng gần như hết Người quên rồi à? Người là bộ khoái Thiết thủ lại nói Ta là bộ khoái Cho nên chỉ bắt kẻ xấu Chứ không xử oan người tốt Lãnh hồ nhì tự hồ tức đến bể phổi Vậy người Người lại bảo chúng ta xử oan cho người tốt à Thế thủ lại đáp, người hãy tùy tiện tìm, tìm mấy người ở trong vòng năm trăm dặm trở lại để nói, xem họ coi các vị bằng hữu liên vân trại này là loại thù phiền đáng khinh ghét, hay là anh hùng hiệp sĩ đích thực. Lãnh hồi nhìn giận dữ đến mức nhất thời không nói nên lời. Tiền Vũ cửu nói giọng vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, Thiết Huyên, nghe nói người là người trầm tính khiêm nhường nhất ở trong võ Lâm tứ đại danh bộ, có phải không? Thiết thủ trả lời, và cũng là kẻ ít bản lĩnh nhất. Tiền vụ cửu nói. Người có nội công thâm hậu lại là, là Túc Trí Đa mưu tiền đồ vốn còn rất tốt. Nếu chỉ vì vài cái tên Sơn Tạc mà tự hủy đi tiền đồ, vậy thì không bất trí, cũng làm nhục đến thành danh của Gia Cát Tiên Sinh, còn mất đi chức danh bổ của người nữa. Thiết thủ lại cười ha ha cười bảo trang phục của nhà môn trên người xuống, nói với Thích Thiếu thường Vậy bây giờ, ta đã có thể hiểu được mùi vị thế nào là vô quân nhất thân khinh rồi. Tiền vũ kiểu không nhịn nổi, lại hư lệch. Ta lại không thấy con một chút lạc thú. Tết, thiết thủ lại cười nói. Điều này là hiển nhiên, bởi vì người như ngài lúc nào cũng mặc hồi giáp. Mà một khi mặc hồi giáp vào rồi, bất kể là khóc hay cười, cũng đều không tự nhiên. Tên vụ kiều lại trợn sáng quắc mắt, sắc bén tựa như đào. Khi cho cả thiết thủ cũng cảm thấy lạnh người. Lão nói. Thiết như bộ đầu, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiết thủ đáp. Ta đã không còn là bộ đầu. Lúc này, ta chỉ là một người dân thường tên Thiết Du Hạ. Tiền vù kiểu vần về mấy sợi dâu dài màu vàng ở dưới cầm, lại gật gù. Người đây là Thiết Du Hạ, vậy thì kể như ta cũng là không thất lễ với gia các tiền sinh. Lá lại trượt cao rộng hồ. Người đâu, bắt phỉ đồ Thiết Du Hạ. Đám binh sĩ dạ dàn lên đáp lại, tay cầm đuốc xung về hướng thiết thủ, thiết thủ. Đúng vào lúc mà bọn chúng gần tiếp cận tới.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 Nhưng thối tuấn má này dường như biết cả võ công bất thình lệnh cả bốn võ đều co lại thân hình ép xuống thiết thủ bốn nhìn đứng thẳng dậy một tay nâng bụng ngựa trong một sát na cục diện thập, được vào mắt mọi người đó là thiết thủ một tay nâng bụng tuấn má trên lưng của tuấn má còn có một vị tướng quân mặc giáp trụ màu đen bóng khoác áo bào màu đỏ tươi người tuy bị nâng lên nhưng mà lãnh hồ nhì vẫn yên ổn cưỡi trên lưng của nó với công lực của thiết thủ hoàn toàn có thể một trường xuyên bụng ngựa tóm chặt chân của lãnh hồ nhì nhưng mà chàng không nhẫn tâm sát thương một chua tuấn mã như vậy. lúc này mười mấy binh sĩ thừa cơ đánh lén thiết thủ. thiết thủ quát lên một tiếng ném mạnh con ngựa thẳng về hướng mười lăm, mười sáu binh sĩ đang chạy tới. lần này thì lãnh hồ nhì không thể nào ngồi vững được nữa hắn hô lên một tiếng nhảy ra khỏi không trung áo bào trương danh giống như là một đôi cánh màu đỏ phóng lên trên một cây cổ thụ. thiết thủ nghe tiếng động để đoán được vị trí không cần ngẩng đầu nhìn chàng vẫn truy được đúng hướng hai tay chuyển qua ôm vòng lấy thần cây lãnh hồ nhì vùng hai tay ra và chiếu tia lửa nhỏ bắn thẳng xuống thi thủ thở ra một hơi to nhổ cây đại thụ bật cả gốc rễ lên rồi vung mạnh thần cây làm cho những tia lửa đó bị hết văng trong thoáng chốc khắp bốn phía ầm lên những tiếng nổ trận thế của quân bình đại loạn nhốn nháo tìm nơi trốn tránh thi thủ nhìn thích thiếu thường mục cự bình hét lớn chạy đi lãnh hồ nhì đã bay người khỏi thần cây thiết thủ giống như là có thể xác định được gió vị trí của hắn đánh lên không trung một trường, trường này không trúng đích, chỉ kết phải trong khoảng không phía trước của lãnh hồ nhì. hắn vẫn còn đang vui sướng ở trong lòng thì lại chợt nhìn thấy thiết thủ lại với tay đánh ra một trường nữa, trường này cũng đánh vào trong khoảng không, chỉ có điều mục tiêu là đằng sau hắn. lúc này tên vô cửu cưới con thương hoàng má cùng với năm sáu binh sĩ nữa phóng tới. Thích thiếu thường và Mục Cư Bình và các huynh đệ trung liệt còn lại của Liên Vân Trại đều đứng ra ngăn cản đường, ác đấu cùng với nhóm người đó, không cho chúng vây cùng thiết thủ. Thiết thủ lại bổ thêm hai trường nữa, chỉ là đánh sang hai bên lãnh hồ nhì chứ không trúng đích. Tiền vù cửu ba lần bốn hận, bốn hỗ trợ, nhưng mà đều bị màn kiếm quang giống như là một tấm lưới của thiết thiếu thường giữ lại. Lão vội vàng hô lên. Cẩn thận! Lãnh hồ nhì thấy một loại mấy trưởng của thiết thủ phát ra, đều nhằm vào trong khoảng không. Bởi vậy cho nên coi thường, nghĩ tới trường tới thì lại hung mãnh nhưng mà khả năng công kích lại quá tầm thường. Nghe thấy tiếng hô của Tiên vô Cửu, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng bay người lên trên. Thế thủ hô lên một tiếng rồi ập tới đánh luôn ra một trường, trường này chặn đứt đường lên không của Lãnh Hồ Nhi, khiến cho hắn trong lòng phát rét, đang muốn toàn lực xông ra phía trước thì bất chợt phát hiện ra trước mặt giống như là có một bức tường khí ngăn lại, bất kể làm cách nào cũng không thể nào đột phá qua cửa. Lãnh Hồ Nhi ứng biến rất nhanh,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 Giờ hắn mới thấy hồn vì phách tán, hiểu rằng thế thủ nội lực rất tinh xảo, cách không phát ra ngừng kết lại, nhìn tưởng như không có gì, đến khi chạm phải dựa mới biết đó là chân thực. Lãnh hồ nhìn nằm phần cố phá mà không được, dư lực đã cạn, chỉ còn cách hạ xuống. thế thủ đang chờ đợi hắn, ở đó sẵn. chẳng ra tay nhanh như chớp, tóm lấy eo lưng của hắn. Lúc này, tiên vụ kiều đã phóng tới. lão không đột phá nổi kiếm khí của thích thiếu thường, bệnh hô lên một tiếng. Thường hoàng má liền tung bó đá y.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 thế thủ cảm giác sâu lường bỗng nhiên có một cơn gió thổi gấp tới nhưng mà chẳng hiểu nếu như không chế chịu được lãnh hồ nhi vậy thì quả nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng thời cơ chỉ nháy mắt là vượt qua chàng lập tức bất chấp tất cả một tay vươn ra điểm liền vào trong tắm yếu huyệt lớn nhất quanh eo của lãnh hồ nhi đồng thời một tiếng bùng vang lên lưng của chàng đã bị một trượng của tiên vô cửu đánh trúng quả trượng của tiên vô cửu không làm từ mây hay gỗ trên thân trượng có hai lỗ gồ lên làm liên tưởng tới hai bướu lạc đà bị một đòn đó Thiết thủ thấy nơi tim của mình như là có hai ngọn lửa đang đồng thời bùng lên tiểu đốt. Chàng cuối gặp người, vào tới trước hai bước, tay vẫn nắm giữ lãnh hồ nhì, miệng phun ra một ngụm máu lớn, rớt xuống thành từng tia nhỏ. Trên mặt và y phục của tiên vua kiều cũng thấm lấm chấm đỏ. Tiên vu kiều vốn không cho rằng thượng vừa rồi là mình có thể đánh trúng được thiết thủ, nhưng mà cũng có thể ngăn trở được thiết thủ bắt lãnh hồ nhì. Lão không nghĩ rằng chàng lại liều một trường để chế chủ lãnh hồ nhì, lại mừng thầm mặc cho người nội lực cao siêu đến đâu cũng không chịu nội trợn đó của ta. nhưng mà lão chưa biết rằng nội công của thiết thủ cao thâm vượt ra khỏi lẽ thường, chàng không chỉ ngạnh tiếp một triệu mà còn dẫn nửa phần lực đà qua cánh tay để truyền toàn thể nội của lãnh hồ nhì. vì vậy thực ra lãnh hồ nhì bị thương còn nặng hơn cả thiết thủ. Tiên vũ kiều vừa sợ vừa giận, Múa trận đánh tiếp, đột nhiên lại thấy lãnh hồ nhì chặn phía trước, phải thu hồi thế công. chỉ ngay thấy thiết thủ hít một hơi rất sâu, quát lên: đừng đánh nữa. Đánh tiếc, chỉ làm bị thương người của ngài mà thôi. Dừng tay đi. Tiếng hét này ủy mãnh khôn cùng, mọi người quanh đó đều phải dừng tay lại. Tiền vô cửu sắc mặt đại biến. Thì ra, thiết thủ sau khi ngạnh tiếp một chữ bắt đầu lên tiếng, nguyên khí bất ổn, chỉ nói được ba chữ là phải dừng một chút. Khi nói tiếp thì đã được nhiều hơn một chút rồi lại ngừng. Đến lần thứ ba thì gần như hoàn toàn không hề hấn gì nữa. Lời sau cùng chẳng hét lớn, càng thể hiện ra nguyên khí sung mãn giọng điệu vừa tiết tha vừa hùng hồn. Tội hồ như là chưa từng thụ thương. Đến cả hai tay của tiên vu cửu cũng đã bị chấn động ong ong, nhất thời nghe không ra được thanh âm gì hết. Điều làm cho tiên vô cửu kinh hãi đó chính là, nội lực của thiết thủ không ngờ khôi phục lại nhanh đến như vậy. Thực ra là thiết thủ vẫn đang bị nội thương, nếu như chàng không nhận trực tiếp một quyền của mục cư bình lúc ban đầu, kể cả công lực trượng vừa rồi có tinh thần hơn mấy phần, chàng phục nguyên vẫn còn nhanh hơn nữa. Bề ngoài của tiên vu cửu trông rất chậm chạp, nhưng mà thực ra đây là một kẻ cơ biến lão tập lực tức hồ lớn Thiết thủ Chớ quên người là bổ đâu Sư phụ và sư huynh của người đều đang làm quan Người làm lánh đứng quân bị thường Là hại đến toàn bộ người thân của người đó Trong khi đang nói trưởng xoay vòng Nhằm mặt của thiết thủ mà đầm tới Một đám quân sĩ cầm theo đúc Đuốc vùng đào sông tới Thiết thủ hủ lạnh Lại đưa lãnh hồ nhì ra chức Để chặn tên vụ kiều gần như chạm vào lãnh hồ nhì Vội vã rụt trượng lại Lão vừa rụt chữ Mục Cư Bình từ trên tháp nhảy xuống, trường mâu trên tay đầm thẳng tới. Tiên Vũ Kiều vung trự ra đỡ, bùng một tiếng, vang lên. Mục Cư Bình bị phản chấn, bay vang lên trên đỉnh tháp. Gã đang muốn tự vào trong tường tháp để ổn định lại thân hình, nhưng mà trượng này của Tiên Vũ Kiều có lực, thực lực rất lớn, khiến cho cả người của Mục Cư Bình gây lên một tiếng ẩm, rồi đập xuyên vào trong tháp. Tiên Vũ Kiều cũng bị lực phản chấn của Mục Cư Bình đẩy thối lui ra bảy tám bước. Lão đã thường tổn Bây giờ lại ổn định lại được rồi, nhưng mà luồng đại lực đó vẫn chưa tiêu biến hết, lại phải lùi lại 7, 8 bước nữa, còn năm sáu bình sĩ giúp đỡ, nhưng mà đều bị đẩy cho ngã. Lão tiếp tục lùi ba bốn bước, vậy thì lại đẩy ngã thêm bốn năm bình sĩ. Bây giờ, Tiên Vu Kiều mới đứng vững được, phát hiện ra thủ hạ của mình tấn công thiết thủ mãnh liệt, nhưng mà chàng cứ đưa lãnh hộ nhi ra để đỡ đòn. Tất cả đành phải thu chiêu đánh ra, Sợ lỡ tay thì hối không kịp. Lão trông thấy mà lòng ảo náo vô cùng, chỉ nghe thấy thiết thủ nói: Cả người có tấn công lần nữa, thì lại làm hại thần nhà lãnh tướng quân, không phải là ta, mà là tiên vua tướng quân. Tiên vua cửu vốn muốn mượn tay của thiết thủ dùng kế tá đao sát nhân, trừ đi kẻ này luôn để gây trở hại cho tiền đồ của mình là lãnh hồ nhì. Nhưng mà khi nghe thấy được mấy lời này của thiết thủ, lã lại cảm thấy khó, thoát ra khỏi, phận phải chịu hậu quả nghiêm trọng, để nuốt giận hết lên. Dừng lại! Tất cả đều dừng tay, nhưng mà vẫn bao quanh thiết thủ. Chàng nói. Mặt Tây Nam... Nhường ra một đường. Toàn quân nhìn tiên vô cửu. Láo chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói lời nào. Huyệt đạo của lãnh hồ nhì bị chế chủ, nhưng mà hai mắt đầy vẻ ai oán nhìn tiên vô cửu. Thiết thủ họ khăn một tiếng. Lạc đào lão ra. Tiên vô cửu lạnh lùng đáp lại. Thiết thủ, ngươi còn muốn chạy trốn. Thiết thủ mỉm cười. Nghe nói, lãnh tư quân là biểu đệ của ngài. Tiên vô cửu nói. Còn người ta trước giờ công ra công, tư ra tư, không thể nào vì chiếu cố cho thân nhân mà thả bọn cường đạo đi được. Thiết thủ lại cười nói. Hả? Chẳng qua ta cũng nghe nói lãnh tướng quân là thề cứu của phó thừa tướng. Không hiểu việc này, liệu có thực không? Câu hỏi này chọc vào đúng chỗ khó chịu nhất của tiên vô cửu, lão oán hận thầm nhủ. Nếu như tên tiểu tử nhếu sự này không phải là bảo vệ lão bà thứ 12 của phó thử tướng, nó lấy đâu ra tư cách để ngồi ngang hàng với ta? lão liền hử lạnh một tiếng Người thả lánh tướng quân ra đây Ta không truy cứu người nữa Nhưng nếu như lánh tướng quân gặp phải chuyện gì Thiết thủ lại nói Phó thủ tướng người Khó mà không chi cứu ngài tiền vô kiểu nghe nói mà ở trong lòng phát lạnh buộc phải nói Vậy ngươi muốn gì Thiết thủ nói như chém đình chặt sắt Mặt tây nam Một con đường Tuyên vô cửu thầm nghĩ Được Đợi thiết thủ thả lánh hồ nhi rồi Ta sẽ đuổi theo chúng cũng chưa muộn Nghĩ xem Bọn thích tiểu thường bị thương nặng như vậy Chạy được bao nhiêu xa? Lão liền nói Người đi trước đi Nhưng nhớ là phải thả người Thế thủ cũng không nghĩ gì thêm bèn nói Được Tề vụ kiểu ngược lại có một chút nghi vấn Người Nói lời có giữ lời không Thế thủ lại hỏi ngược lại Từ ra các tiền sinh cho tới những tiểu đường sai đã từng có ai nói lời không giữ lời hay chưa? Tiên Vu Kiều im lặng nhưng mà ở trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Thiết Thủ lại nói: lạc đạo lão già, ta đã phòng bế trọng huyện của lãnh tướng quân. ngày mà tiếp tục chần chừ đến khi giải huyệt đạo rồi nhưng mà có một chân một tay không có cử động được. Phó đại nhân hỏi tới thì không còn là chuyện của ta nữa mà là do tiên Vu tướng quân người lưỡng lự chậm quyết định. Cùng với lời của Thiết Thủ, vẻ cầu khẩn trong mắt của lãnh hồ nhi lại càng tăng. Chỉ có điều, á huyệt bị phong bế, không thể nào nói nên lời, không thể hẳn đã lớn tiếng cầu xin tiên vua kiều, hãy mau mau ưng thuận. Tiên vua kiều lại nhìn vào mắt của hắn, trong lòng lại mắng thầm. Đồ hèn! lão chỉ đã lo lắng nhớ lãnh hồ nhì bị tổn thương chỗ nào, bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, đành phải cố nhấn nhịn, vẫy tay nói. Mặt Tây Nam! Quân sĩ thấy hiệu lệnh của tiên vua kiều, liền mở ra một con đường. Thế thủ thấy đội quân này công thủ có trật tự.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 Đi sao? Vậy, còn ngươi? Chúng ta phải cùng đi. Thiết thủ lại cười nói. Ta vẫn còn phải giữ con tin cần phải thả ra. Tin vụ kiều giờ mới biết thiết thủ tính toán rằng để cho bọn thiết thiếu thương chạy đá, rồi bản thân của chàng chặn đằng sau. Lão triệt nảy ra một ý, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ác độc. Bọn chúng chạy rồi, con tin được phóng thích. Vậy xem ngươi như thế nào mà chạy được đây? Mục kiều bình lắc mạnh đầu mấy cái liền. Không được không được, muốn đi thì phải cùng đi, muốn chết thì tất cả cùng chết." Thiết thủ quay đầu lại nói với Thích Thiếu Thường. "Thích huynh." Thích Thiếu Thường mắt sáng bừng, chỉ nói đúng một chữ. "Huynh." Thiết thủ gật đầu kiên quyết. Thích Thiếu Thường nặng nề nhìn chẳng lắc đầu. Thiết thủ nói, "Huynh đi thì người của huynh mới đi." huyết Hải thâm kiểu của Liên Đại Liên Vân trại đặt trên vai của huynh. "Đi hay không đều là do huynh quyết. Nếu như huynh không đi, Chẳng ai đi hết. Thích thiếu thường cắn chặt môi, đột nhiên lại quay người, hạ lệnh. Đi thôi. Rồi sải bước, nhằm hướng vùng cỏ dại hoang vu phía Tây Nam. Mục kêu bình lại gọi vội. Đại ca. Giái nhìn sang thiết thủ rồi lại ngắm nhìn bóng lưng cô độc của thích thiếu thường, lớn lự trừa quyết. Thiết thủ nói. Quyết định đi. Đại ca của người, cần người chiều cố. Mục kêu bình hoang mang nói phía sau. Huỳnh... Thiết thủ lại cười Không sao, ta sẽ đi sau. Mục cư bình vẫn chần trừ Nhưng Huỳnh sẽ Thiết thủ cười lớn Người đã khi nào nghe thấy tứ đại danh bộ nói lời không giữ lời hay chưa Mục cơ bình nấn ná chút nữa Cuối cùng đuổi theo thiết thiếu thường Người thuộc Liên Vân Trại cũng tiếp bước cỏ hoàng, tháp cổ trang tàn tựa nhiên mắc cầu Phong cảnh điều linh và cô tịch Giống như đời con người Có rất nhiều lúc không tránh khỏi việc thấy những quan cảnh thê lương nhượng đó. Sau khi nhìn bóng họ, bọn họ thích thiếu thường và mục cư bình đã khuất xà, thiết thủ nghiệm nhìn ngắm cảnh vật giống như si như ngốc. Đuốc đang cháy kêu lách tách. Tiền vụ kiều không nhịn được nói. Họ thiết kìa, người thả người hay không thả? Chuyệt nghe thấy một âm thanh vàng vọng cả lá cây rừng. Thiết nhị ra, người làm như vậy là một sai lầm lớn. Chỉ thấy ánh lửa lớn lại trượt mạnh mẽ, một đoàn người từ phía đông bắc đi tới. Dẫn đầu là một người đầu cuốn khăn vạn tự, tóc túm lại bằng kim hoàn chế tạo ở phủ Thái Nguyên. Mình mặc chén bà màu xanh lông két, eo lăng, eo thắt dây lưng vằn vó, chân đi ủng. Bít tất, lục đính vàng, mặt vuông mũi lớn, miệng rộng mắt to, trông rất oai vệ. Thê thủ trong lòng lại trầm xuống, thầm nhủ. Tại sao cái tên cầu quan này cũng tới? Ngoài miệng đành phải nói. Hoàng đại nhân... Ngươi có phải tự mình xuất mã hay sao Hết trường